Bạn đang nghe truyện audio Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút Của tác giả băng Truyện được phát trên website vn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 129 Một khi thực sự đã lạnh nhạt Thì thường không thể như ý Hạ Tử Du cũng không biết Đàm Dịch Khiêm rời khỏi mail lúc nào Tóm lại, sau khi robert giao cho cô hai chuyện kia, ban ngày cô không ở lại quá chín giờ. Ban đêm cũng trở về khách sạn rất khuya. cho đến khi Kim Trạch Hút ở lại mèo một tuần, cô không có cớ ở lại bên ngoài nữa. Lúc này cô trở lại khách sạn mới biết được thì ra là đàm dịch khiêm đã rời khỏi mèo từ lâu rồi. Hà Tử Du thật ra vẫn tò mò. Nguyên nhân đàm dịch khiêm tới mèo lần này Nhưng cô không suy đoán Cũng không suy nghĩ nữa Biết anh rời khỏi Cô lại thở phào nhẹ nhõm Sáng sớm Hạ tử du nhìn thấy tin Đàm dịch khiêm sắp tổ chức họp báo Dường như có chuyện lớn muốn tuyên bố Khi Hạ tử du uống cà phê Đã đoán được Chuyện đàm dịch khiêm có thể muốn tuyên bố Nhưng Hạ tử du Cũng không phản ứng bất ngờ Cô chỉ cười nhạt một tiếng, sau đó tiếp tục nhấp cà phê trong tay. Dùng bữa sáng xong, Hạ Tử Du đang chuẩn bị đứng dậy. Tiếng chuông điện thoại di động của cô lại vang lên. Liếc mắt, nhìn số điện thoại xa lạ trên màn hình. Hạ Tử Du lập tức nhấn nút trả lời. Alo, trong điện thoại là giọng nói nhỏ khàng của phụ nữ. Tiểu Du, cậu nhận ra giọng mình không? Nghe giọng nói quen thuộc bên tai Hạ Tử Du trợn mắt Đường Hân Giọng nói của Đường Hân dường như rất khổ sở May mà cậu còn nhận ra giọng nói của mình Hạ Tử Du chỉ cười nhạt một tiếng Ừm. Đường Hân bắt đầu đi vào chủ đề chính Khó khăn lắm Mình mới biết số di động của cậu Nghe nói cậu sống ở meo rất tốt Hạ Tử Du nghi ngờ trong lòng Làm sao Đường Hân lại biết được số di động của cô Cô nhớ rõ Cô làm số này Bằng tên của một người dân bản xứ Nên trừ Kim Trạch Hút Và số bác Hầu như không ai biết số của cô cả Đường Hân như thể đoán được nghi ngờ Của Hạ Tử Du Nói chậm rãi Cậu không cần đoán Kim Trạch Hút nói cho mình biết số điện thoại này Hạ Tử Du nhất thời câu mày Trạch Hút sao Đường Hân trả lời thành thật Đúng vậy, Kim Trạch Hút mắc ơn mình Hạ Tử Du kinh ngạc Cô không bao giờ biết Kim Trạch Hút lại có tình bạn với Đường Hân Đường Hân nghiêm nghị hỏi Không biết cậu còn nhớ chuyện 3 năm trước đây Kim Nhật Nguyên dùng thủ đoạn Bắt cóc con gái ép dịch Kim từ bỏ hạng mục ở sau đi không Hạ Tử Du im lặng Một hồi lâu sau trả lời Mình nhớ, chuyện này làm sao cô lại quên được chứ? Cô còn nhớ rõ, khi đó cô đau khổ, cầu khẩn đàm dịch khiêm đi cứu liễu nhiên. Nhưng đàm dịch khiêm vì bảo vệ liễu nhiên mà cự tuyệt cô, cô thật sự rất khó chịu. Nhưng sau khi biết được nỗi khổ tâm của anh, cô thừa nhận khi đó, cô rất cảm động. Dù sao, vì điều này, anh cũng mất một hạng mục quan trọng. Vậy mà, kết quả sau cùng lại chứng thực Anh cũng không mất hạng một sau đi đó Điều này làm cô có cái nhìn khác Với chuyện anh cứu liễu nhiên Bởi vì cô vẫn tưởng rằng Anh thật sự từ bỏ hạng một sau đi Vì liễu nhiên Nhưng không ngờ Thật ra anh không hy sinh gì cả Chuyện cứu liễu nhiên Chẳng qua chỉ là một phần kế hoạch Những năm này cô từng nghĩ Nếu không phải nhiều chuyện lớn nhỏ xảy ra, làm cô không thể nhìn thấu đàm dịch khiêm Cô nghĩ năm đó, cô cũng không phải là không thể tin tưởng anh Đường Hân nói tiếp Thật ra thì hạng mục Saudi đó đã nắm chắc trong tay dịch khiêm Bởi vì người sở hữu mỏi dầu ở Saudi chính là ba của Robert Dù Kim Nhật Nguyên sử dụng thủ đoạn gì, dịch khiêm cũng không thể mất hạng mục đó Dịch Kim công bố mất hạng mục đó Bởi vì anh ấy muốn dẫn Kim Nhật Nguyên mất câu Dịch Kim đã đặt một cái bẫy trong hạng mục này Chỉ cần Kim Nhật Nguyên chui vào E rằng Kim Nhật Nguyên sẽ gặp tai vạ khó tránh Nhưng mà lúc kế hoạch của Dịch Kim sắp thành công Thì mình gọi một cuộc điện thoại cho Kim Trạch Hút Kim Trạch Hút mới có thể rút lui trước khi ký hợp đồng Cuối cùng bảo toàn được trung viễn Hạ Tử Du bình tĩnh nói Nhưng mình nhớ rằng lúc ấy cậu cũng không có ở Los Angeles mà Thật ra thì cô vẫn còn nghi ngờ trong lòng Sao cô lại nói những chuyện này với Đường Hân? Đường Hân trả lời Mình đúng là không có ở Los Angeles Nhưng mình và Dịch Khiêm ở bên nhau lâu như vậy Mình hiểu rõ quan hệ giữa Dịch Khiêm và Robert Dịch Khiêm không thể nào mất hạng một sao đi Nhưng Dịch Khiêm lại cố ý đôi ra tinh đồn mất hạng mục Khiến Kim Nhật Nguyên lập tức Phái Kim Trạch hút đi sau đi Lúc trước Mình từng nghe nói về thù hận Giữa Kim Nhật Nguyên và nhà họ Đàm Cũng đoán được Dịch Khiêm đang dẫn Kim Nhật Nguyên mất câu Hạ tử du kinh ngạc Lúc ấy Đàm Dịch Khiêm đang đối phó với Kim Nhật Nguyên sao Chuyện này Cô lại hoàn toàn không biết Còn nữa Lúc ấy, tại sao cậu lại phá hư kế hoạch của đàm dịch khiêm? Trong ấn tượng của cô, Đường Hân vẫn luôn hướng về đàm dịch khiêm Cô ấy làm sao có thể nếu chân đàm dịch khiêm được chứ? Đường Hân nói Bởi vì mình gan với dịch khiêm việc bảo vệ cậu Nên mình nói cho Kim Trạch Hút biết chuyện dịch khiêm có thể đang vạch kế hoạch Giăng bẫy trung viễn Mình hiểu rõ Nếu như kế hoạch của dịch khiêm có vấn đề Người đầu tiên Dịch Kim nghi ngờ chính là cậu Bởi vì lúc ấy Mình đã để cho Kim Trạch Hút Tung tin đồn Nói là cậu để lộ Dù sao lúc này Cậu và Dịch Kim đang ở bên nhau Kế hoạch của Dịch Kim Cho dù có tỉ mỉ tinh vi đi nữa Cũng không thể không bị cậu phát hiện Mình vốn định lợi dụng chuyện này Khiến Dịch Kim hiểu lầm quan hệ của cậu Và Kim Trạch Hút Nhưng mình không ngờ rằng Dịch Kim chưa từng nghi ngờ cậu Thậm chí còn giữ cậu ở lại lớp Angeles Hạ tử du khó có thể tin mà thốt ra Cậu nói Cậu từng để Kim Trạch Hút Tung tin đồn hãm hại tôi sao Đường Hân trả lời thành thật Đúng vậy Bởi vì khi đó Mục đích của Kim Trạch Hút giống với tôi Anh ta không muốn cậu ở bên đàm dịch khiêm Hạ tử du sững sờ lát đầu Vậy mà tôi không bao giờ biết Đường Hân nói u ám Cậu đương nhiên không biết chuyện này Chúng tôi chỉ muốn tiết lộ cho Dịch kim Nhưng mình và Kim Trạch Hút không ngờ rằng Dịch kim lại không nghi ngờ cậu Thì ra là đằng sau hạng mục sau đi Còn cất giấu chuyện này Sau lúc đó Cô lại hoàn toàn không biết Cô đang ở trong cảnh ngộ Bị người khác hãm hại Bây giờ nhớ lại Khi đó anh còn muốn kết hôn với cô Cho nên sau khi họ kết hôn, trong lòng anh không chỉ hiểu rõ cô đang cố ý tiếp cận anh. Anh còn hiểu rõ cô có thể phá vỡ kế hoạch của anh vì Kim trạch hút. Mà anh lại không hề cân nhắc chuyện này. Những ngày đó họ chỉ có ấm áp và ngọt ngào. Đường Hân không thể không thừa nhận nói Bây giờ, cậu nên hiểu Dịch Kim rất quan tâm tới cậu. Lúc này, Hạ tử du đang chìm trong trạng thái sững sờ Bởi vì cô không ngờ rằng tình cảm anh dành cho cô Hóa ra trong mắt người ngoài là rõ ràng đến thế Nhưng mà đối với cô mà nói Những chuyện này đã là quá khứ Sau khi kiện anh ra tòa Cô đã không còn tư cách để hối tiếc nữa rồi Hạ tử du hoàng hồn lại từ cơn hoảng hốt Tại sao bây giờ cậu lại muốn nói cho tôi biết chuyện này Đường Hân trả lời thẳng thắn rất đơn giản Mình hy vọng sau khi cậu hiểu được tình cảm của dịch khiêm dành cho cậu Cậu có thể chủ động dành lấy dịch khiêm Hạ Tử Du trả lời hờ hững Đây hình như không phải là lời cậu định nói với tôi So với bất kỳ ai cô hiểu rõ tình cảm của Đường Hân dành cho đàm dịch khiêm sâu nặng tới nhường nào Đường Hân không thể từ bỏ đàm dịch khiêm Đường Hân thở dài Đúng, ba năm trước đây Mình tuyệt đối không nói với cậu lời như vậy Nhưng ba năm sau Mình đã thay đổi Cậu có muốn biết nguyên nhân Tại sao ba năm trước Mình lại tự sát không Hạ tử du nói Là cậu biết được sự thật Tôi và Đàm Dịch Khiêm đã kết hôn Mà nghĩ quẩn sao Đường Hân cười thê lương một tiếng Đây không phải là nguyên nhân chính Nguyên nhân chính là chuyện tôi bí mật mưu đồ Giật dây cho Kim Trạch Hút hãm hại cậu Dịch Khiêm đã điều tra được Sau đó Dịch Khiêm ra lệnh cho chị Dư Gọi điện thoại nói cho mình biết Anh ấy sẽ tha thứ cho mình một lần Bởi vì mình đã từng cứu mạng anh Sau này khi mình có yêu cầu gì Anh cũng sẽ giúp đỡ mình Nhưng anh không thể ở bên mình được Sau khi mình về nước Biết cậu và Dịch Khiêm tiến truyện tốt đẹp hơn nhưng mình lại không thể lên án nguyên nhân của cậu. Khi mình tới biệt thự tìm Dịch Khiêm mới biết Dịch Khiêm đã kết hôn với cậu. Hơn nữa, Dịch Khiêm vẫn cự tuyệt mình kiên quyết. Mình muốn nếu kéo Dịch Khiêm mới tự sát. Nhưng mà, mình không thể nếu kéo Dịch Khiêm. Khi mình nằm viện, mình thậm chí nghe chị Dư nhắc tới Dịch Khiêm sẽ tổ chức hôn lễ bù cho cậu. Vì cậu Dịch Kim thậm chí còn đích thân tới New York thiết kế cho cậu một chiếc nhẫn kim cương ánh hình quang ở tiệm trang sức. Hà Tử Du nhớ rõ khi đó đàm Dịch Kim có đi New York một chuyến bởi vì khi đó cô nhân lúc đàm Dịch Kim đi New York mà thăm dò rất nhiều chuyện từ chị Dư. Cô vẫn tưởng rằng anh đi công tác chỉ vì công việc nhưng không ngờ rằng anh tới New York vì chiếc nhẫn kia. Trái tim dần lên cơn đau nhẹ nhẹ, Hạ Tử Du cố gắng duy trì giọng nói lạnh nhạt đáp. Tôi vẫn không hiểu, tại sao cậu muốn hướng tôi nhắc tới nhiều chuyện như vậy. Đường Hân cũng không biết, cô không muốn nghe nhiều về những chuyện này. Đường Hân đau lòng thốt xa, bởi vì ba năm qua, mặc dù cậu và Dịch Khiêm đã chia tay, nhưng mình vẫn không thể trở lại bên Dịch Khiêm được nữa. Dịch Khiêm hoàn toàn không yêu mình Không, có thể ngay cả thích cũng không Anh ấy đối xử tốt với mình Đều vì hồi bé Mình đã từng cứu mạng anh Thật ra là một người rất xem trọng tình nghĩa Nên năm đó Anh mới có thể đoạt lại Tất cả những thứ mình đã mất lại cho mình Ba năm qua Mặc dù mình đã rời khỏi Dịch Khiêm Cũng thấy Dịch Khiêm đã có bạn gái mới Nhưng mình biết rõ Dịch khiêm cũng không hề vui vẻ Người anh ấy quan tâm thật sự là cậu Nếu không Khi cậu tiếp cận anh ấy với mục đích bất chính Anh ấy sẽ không cho cậu chút cơ hội nào Anh ấy chỉ mong có thể đi tới cùng với cậu thôi Thế nên hôm nay Mình cũng không còn cơ hội ở bên dịch khiêm nữa Mình chỉ hy vọng Người mình yêu Có thể có được hạnh phúc thật sự Mình tin Đan Nhất Thuần tuyệt đối không phải là người Dịch Khiêm quan tâm thật sự Hạ Tử Du hiểu rõ Lời nói của Đường Hân đều xuất phát từ đáy lòng Bởi vì hôm nay bên cạnh Đàm Dịch Khiêm đã có Đan Nhất Thuần Coi như Đường Hân còn muốn trở lại bên Đàm Dịch Khiêm Người mà Đường Hân nên lừa gạt là Đan Nhất Thuần mới phải Không phải là cô Người đã không còn dính líu gì Tới cuộc sống của đàm dịch khiêm nữa. Hóc mắt Hà Tử Du đã hơi nhậm đỏ. Cô vốn cho rằng, Cô có thể khống chế lại được. Xong, mặc dù cô cố gắng mở to mắt, Những giọt lệ vẫn ngân động ở hóc mắt cô. Đường Hân dường như cảm thấy ở đầu điện thoại kia, Cảm xúc của Hà Tử Du đang dao động. Đường Hân nói chậm rãi, Tiểu Du, từ nay về sau Mình không xuất hiện ở thế giới của cậu và Dịch Khiêm nữa Rất xin lỗi Những năm qua Thật ra người nói dối để ở bên Dịch Khiêm chính là mình Có lẽ ông trời đã sớm chỉ định Người thật sự cứu Dịch Khiêm Mới là cô gái trong cuộc đời của Dịch Khiêm Cậu có vô số cơ hội Để nói chuyện này cho Dịch Khiêm biết Nhưng cậu lại không làm Điều này chứng tỏ mình không bao giờ có thể theo kịp sự độ lượng và thiện lương của cậu. Thật ra, thì có chuyện mình vẫn chưa bao giờ nói với cậu. Khi còn bé ở trại trẻ mồ côi, mặc dù mình là công chúa nhỏ trong mắt mọi người, nhưng người mình thật sự ngưỡng mộ là cậu. Bởi vì cậu may mắn có thể cứu dịch khiêm trong lúc nguy nan, mà mình lại không phải là người. Được trời cao sắp xếp xuất hiện Trong cuộc đời của dịch khiêm Nghe nói dịch khiêm sắp kết hôn Mong cậu có thể nắm lấy cơ hội lần này Ban đêm Hạ tử du lặng yên Tựa trên đầu giường Cô không có bất kỳ phản ứng nào Đôi mắt trong suốt lại ẩm ướt Vẫn tưởng rằng Hai năm trước Cô đã cạn khô tất cả nước mắt Cô không ngờ Lúc này cô còn có thể cảm thấy nước mắt chạy trên mặt. Tại sao đường hân lại nói với cô những lời kia? Đường hân không bao giờ biết được. Bây giờ nhắc lại chuyện quá khứ với cô là chuyện tàn nhẫn cỡ nào. Cô thật sự rất hối hận. Rất hối hận, đời này lại yêu đàm dịch khiêm Nếu như không yêu, cô sẽ không phải trải qua nhiều chuyện đau khổ như vậy. Hơn nữa, Sẽ không phải gắn gượng quên người này đi Đến nỗi cho tới bây giờ Khi rõ ràng cô và anh đã đường ai nấy đi Nhưng cô vẫn sẽ rối loạn dễ dàng như vậy Mặc dù ba năm nay cô đã có thể khống chế mình rất tốt Một người khi vui cũng cười Khi khó chịu cũng cười Khi muốn khóc cũng cười Nhưng trong đầu cô vẫn còn những hồi ức kia Ba năm trước đây, khi cô thất bại ở tòa án, nhìn bóng lưng không hề liếc nhìn cô, đã say ngồi rời khỏi. Cô vẫn nhớ như in khoảnh khắc đau lòng đó, mà cô thậm chí còn không có dũng khí đuổi theo, nói một tiếng xin lỗi. Khi định rời khỏi thành phố Y, taxi dừng lại trước đèn đỏ, vô tình nhìn thấy anh. Khi đó cô thật sự, thật sự rất muốn gọi anh một tiếng nhưng cô vẫn không đủ dũng khí. Ngày đó, khi biết mình đã mất đứa con trong bụng kia, cô mới hiểu rõ, duyên phận trời cao dành cho cô và anh, thật sự đã hết. Ông trời thu hồi mọi thứ có liên quan giữa cô và anh. Gặp anh ở Mandiver thật sự bất ngờ. Sở dĩ có thể biểu hiện lạnh nhạt trước mặt anh như vậy, không phải vì cô cố gắng đè nén tình cảm dành cho anh. Cũng không phải vì cô muốn tỏ vẻ tự nhiên trước mặt anh, mà là cô đã học được cách cư xử bình tĩnh. Khi nhìn thấy anh và đang Nhất Thuần ân ái trong phòng khách sạn, cô thật sự chúc phúc cho anh có được hạnh phúc từ tận đáy lòng. Thế nên, khi Đường Hân nói cho cô biết tất cả, lúc này, ngoại trừ cô ngồi dựa vào đầu giường nhớ lại quá khứ, thì cô không làm gì được nữa. hơn nữa, Cô cũng sẽ không làm Hôm nay, yêu và không yêu một người Đối với cô mà nói đã không quan trọng nữa Quan trọng là khi anh hạnh phúc Cô cũng hạnh phúc Ít nhất cô cũng có thể chứng minh cho mình Không có anh, cuộc đời của cô vẫn như vậy Bình tĩnh lau nước mắt nơi khóe mắt Cô cầm điện thoại di động lên Gọi cho Kim Trạch hút Khi Hà Tử Du gọi điện thoại cho Kim Trạch Hút Kim Trạch Hút đang họp liếc thấy số điện thoại của Hà Tử Du trên màn hình Thì lập tức tạm ngừng cuộc họp Đi ra khỏi phòng họp Vui mừng nghe điện thoại của Hà Tử Du Tử Du Yên lặng thật lâu Hà Tử Du mới khẽ gọi Trạch Hút Kim Trạch Hút nghe thấy trong giọng nói của Hà Tử Du hơi khác thường Anh dựa vào hàng rào sau lưng Mỉm cười nói dịu dàng Làm sao vậy? Kim Trạch Hút vẫn hưng phấn Vì Hạ Tử Du chủ động gọi điện thoại cho anh Hạ Tử Du cúi đầu đấu tranh một giây Sau đó ngẩng mặt lên Nói nghiêm túc Về sau chúng ta đừng liên lạc nữa Một giây này khuôn mặt đang mỉm cười của Kim Trạch Hút Chợt trắng bệt Vô cùng kinh ngạc Tử Du em nói gì vậy? Hạ Tử Du nghiêm nghị lặp lại một lần nữa Em nói Về sau chúng ta đừng liên lạc nữa Kim Trạch Hút đã nghe thấy câu trả lời của Hạ Tử Du rõ ràng Kim Trạch Hút khó có thể tin được Đừng mà Tử Du Vì sao vậy Có phải Đường Hân nói gì với em không Khi Đường Hân muốn anh đưa số Anh đã từng do dự Nhưng nghĩ đến Anh đã từng đứng trên một chiến tuyến với Đường Hân Nên vẫn đôi số cho đường hân Đối với những chuyện đã qua Hạ tự du không muốn nói quá nhiều Cô bình tĩnh đáp Em biết anh tốt với em Cũng biết anh làm rất nhiều Rất nhiều chuyện cho em Nhưng mà anh khiến em cảm thấy nặng nề Khiến em không biết Phải đối mặt với anh thế nào nữa Cảm ơn anh đã giúp đỡ em Tương lai Em nhất định sẽ yên lặng Cầu nguyện cho anh có thể tìm được hạnh phúc Thuộc về mình Kim trạch hút gấp gáp hô lên tử du đừng liên lạc với em nữa cũng đừng trở lại mail tìm em anh biết em không muốn rời khỏi mail mà Trạch hút chúc phúc cho anh cấp máy hạ tử du nằm xuống sau đó cười lạnh rồi nhắm mắt lại hôm sau hạ tử du thức dậy làm việc như cũ như thể đã hoàn toàn quên mất cuộc điện thoại nhận được cùng với cuộc điện thoại gọi đi tối hôm qua. Cô đi tới phòng ăn chuẩn bị dùng bữa sáng. Nhưng vô tình phát hiện các nhân viên trong khách sạn đều không ăn sáng mà đọc báo. Tất cả đều ghé tai nói chuyện gì đó. Hạ Tử Du thấy dáng vẻ thảo luận sôi nổi của họ, Hạ Tử Du cũng đã đoán được đầu đề tin tức hôm nay là gì. Cô bình tĩnh đi tới trước mặt đầu bếp, mỉm cười nói: Một phần ăn a. Đầu bếp đang chìm trong trạng thái sững sờ. Sau khi nghe Hạ Tử Du nói mới hoàn hồn, dùng tiếng Anh không tốt hỏi, "Cô hả, cô nói gì vậy?" Hạ Tử Du nhẹ nhàng nói chậm lại một lần nữa, "Tôi nói tôi muốn một phần ăn a, phần ăn có thêm trứng chiên đó." Đầu bếp lúc này mới gật đầu, "À." Hạ Tử Du vừa định xoay người đi, Lại phát hiện đầu bếp tài nghệ cao siêu, lại không cẩn thận, làm trứng rơi xuống đất. Hạ tử du rất nghi hoặc, không khỏi quan tâm hỏi. Đầu bếp, ông không sao chứ? Đầu bếp chiên trứng cho Hạ tử du, lúc này mới mở to mắt, lo lắng nói. Cô chưa đọc báo ngày hôm nay sao? Hạ tử du nghi ngờ. Dạ. Đầu bếp chiên trứng xong vừa chuyển cho Hạ Tử Du, vừa trầm giọng nói. Gặp chuyện không may thôi. Hạ Tử Du nghi hoặc hỏi. Chuyện gì ạ? Đầu bếp nói. Trên báo viết, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đàm Thị, Đàm Dịch Khiêm, chính là người giàu chơi với ông chủ đó. Sáng nay anh ta gặp tai nạn giao thông. Ông chủ rất lo lắng, sáng sớm đã bay tới Mỹ. Nghe nói vết thương rất nghiêm trọng. Hình như nguy hiểm tới tính mạng Lúc đi, ông chủ rất không vui Robert luôn đối xử với các nhân viên không tệ Nên tâm tình Robert không tốt Tâm tình của các nhân viên cũng không tốt theo Khi nghe thấy đầu bếp nhắc tới bốn chữ cuối cùng kia Thì phần ăn A trên tay Hà Tử Du Chợt rớt xuống đất Tất cả nhân viên bên trong phòng ăn Đang bàn tán cũng ngước mắt lên khi nghe thấy tiếng mâm rơi xuống đất. Nhưng sau khi liếc thấy là Hạ Tử Du, mọi người lại tiếp tục bàn tán. Nhân viên khách sạn, phần lớn là cư dân chất phát ở đảo Meo, nên họ không biết Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du đã từng có quan hệ. Sở dĩ, họ chú ý đến Đàm Dịch Khiêm, vì anh là bạn tốt của Robert, đúng lúc xuất hiện nghị phép ở đây. Hạ Tử Du sững sờ trong chốc lát, Bước chân không tự chủ được mà đi đến trước mặt đám đông đang bàn tán, không thể khống chế được mà mở miệng. Tờ báo, có thể cho tôi mượn không? Mọi người biết quan hệ của Hạ Tử Du và Robert. Ngay sau đó liền dường tờ báo cho cô xem. Hạ Tử Du nhìn hình ảnh trên trang nhất. Hình ảnh chiếc xe thương vụ đắt tiền bị đụng phải đã hoàn toàn thay đổi. Lòng cô chợt sững lại. Ngay sau đó, cô bắt đầu đọc cẩn thận từng chữ trên bản tin. Nhìn thấy phía dưới bài báo là hình ảnh bác sĩ y tá khẩn trương đẩy chiếc cán cứu thương. Thân thể cô chợt cứng ngắc, sững sờ. Hết chương 129, truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.